các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. bàn truyền án quyết định cử một tổ trinh sát di chuyển ra Thái Bình để tiến hành điều tra thông tin. ở thời điểm cách đây hơn 20 năm, việc di chuyển phương tiện đi lại rất khó khăn. tổ trinh sát phải đi tàu hỏa rồi xe khách, sau vài ngày thì mới đến được tỉnh Thái Bình. sau khi đến Thái Bình, được lực lượng công an sở tại ở địa phương giúp đỡ. lực lượng điều tra đã tìm được đến gia đình của vợ chồng chính và hạ. Tuy nhiên câu trả lời là mọi người chỉ biết vợ chồng chính hạ đang ở Bình Phước nhưng không rõ chính xác là ở đâu. Tết vừa rồi chính có viết thư gửi về cho mẹ, còn ngoài ra không có bất cứ thông tin nào. nghi phạm xa lưới như những kỳ trước dựa vào nhiều nguồn tin khác nhau. các cán bộ điều tra đã tìm được quê của vợ chồng người chủ quán phở. tuy nhiên người thân của họ ở quê lại hoàn toàn không nắm được vợ chồng này đang ở đâu. chỉ có duy nhất một bức thư người chồng tên chính gửi về cho gia đình vào dịp tết nguyên đán. ngoài ra không có bất cứ thông tin gì. gia thái bình ngược bình dương tìm manh mối. cầm lá thư mà người thân của vợ chồng chính hạ ở thái bình cung cấp. tổ trinh sát điều tra gấp rút quay trở về lâm đồng báo cáo kết quả đồng thời xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo tại cuộc họp của ban chuyên án phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và trưởng phòng cảnh sát hình sự sau khi nghe thông tin báo cáo đều cho rằng có thể căn cứ theo bức thư để lần tìm ra nơi cư trú của vợ chồng chủ quán các trinh sát điều tra nghe lãnh đạo nói vậy đều hết sức bất ngờ vì rõ ràng chẳng thấy có bất cứ manh mối nào. Tại cuộc họp, lãnh đạo ban chuyên án phân tích căn cứ theo con dấu biêu điện in trên phong bì, thì hai vợ chồng chính đang ở Bình Phước. Chính vì vậy cần phải ngay lập tức di chuyển tới Bình Phước tìm gặp cơ quan biêu chính. Họ sẽ giúp làm rõ được nơi gửi thư này từ đâu. Mặc dù việc xác minh đòi hỏi kỳ công và chưa chắc đã có kết quả, nhưng cho đến lúc đó. thì đây là đầu mối duy nhất. Phân tích xong, lãnh đạo ban chuyên án cử một tổ trinh sát lập tức đi Bình Phước. Sau buổi làm việc với lãnh đạo ngành Biêu chính Bình Phước, lực lượng điều tra đã xác định được nơi mà bức thư được gửi đi là một điểm biêu điện nằm ở thị trấn của huyện Trơn Thành. Được nhân viên Biêu chính dẫn tới tận điểm biêu điện làm việc với nhân viên tại đây. Trên đường di chuyển, anh em trinh sát. không khỏi hoài nghi bởi lẽ nếu bức thư được đối tượng tự bỏ vào thùng gửi thư thì sẽ rất khó xác định nhưng quả là trời không phụ lòng người thông tin bất ngờ từ nhân viên điểm bưu điện khiến anh em điều tra không giấu được sự vui mừng theo đó bức thư đúng là của một người cư trú trên địa bàn thị trấn gửi dịp tết nguyên đán vừa qua nhưng do thư n g ư ờ i đảm bảo có kèm tiền bên trong. nên buộc phải khai báo địa chỉ cụ thể để nhân viên bưu điện tiện theo dõi. trong trường hợp không giao được thư sẽ hồi lại. chính nhờ chi tiết này các điều tra viên đã có được địa điểm chính xác tên tuổi của người gửi. vấn đề đã sáng tỏ ai ngờ vẫn dối dám tên của người gửi thư không phải là chính hay hạ tên của vợ chồng người chủ quán phở mà là một người đàn ông tên trần phú xuân 45 tuổi. nhà người này nằm ở gần khu vực trại chăn nuôi của huyện. Hai tình huống đặt ra: nếu người gửi thư đích thị là chính, thì có thể nghi phạm đã lấy tên giả; nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp một người khác đã đi gửi thư hộ. Dù thế nào đi chăng nữa, các điều tra viên vẫn phải xác minh. Để tránh lộ thân phận, các cảnh sát thống nhất với nhân viên bưu điện là cải trang thành cán bộ bưu chính. đến để làm thủ tục trả thư do bức thư dịp tết không gửi được. Cơ quan b i ể u chính của tỉnh Bình Phước đồng ý phương án này và đã cử người đi cùng với tổ trinh sát để phối hợp thực hiện kế hoạch. Theo gợi ý từ phía nhân viên bưu điện, thì nên đến vào buổi chiều tối vì lúc này sẽ dễ gặp chủ nhà, do ban ngày h ổ hết đều đi dãy, đều lên dãy làm việc. Nghi phạm lộ diện. khi đến nhà người đàn ông có tên Trần Phú Xuân, trinh sát dường như có linh cảm rằng người xuất hiện trước mặt mình chính là gã bán phở đang cần truy tìm. Tuy nhiên không để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net